Thu Lưu xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Song qua giọng đọc của Thu Lưu. Hãy giúp Thu Lưu chia sẻ các bộ truyện do Thu Lưu diễn đọc cũng như là đăng ký kênh hoặc là comment cảm xúc khi nghe truyện để ủng hộ tinh thần cũng như là độc lực. Và cũng như là kinh phí để Thu Lưu duy trì được tốt hơn cái kênh của Thu Lưu nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến luôn với nội dung của tập truyện này. đội xe của trần ninh vừa thừa hộ viên đi ra anh liền bị người ta theo dõi rồi ở trên mái nhà của con đường đối diện một dáng người vô cùng cường trắng sẽ theo mấy thuộc hạ đứng yên ở trên sân thượng tay cầm kính viễn vọng ban đêm theo dõi sát sao cái đội xe của trần ninh trên sân thượng gió đêm thổi vù vù thổi đến nỗi rằng quần áo của bọn họ đều cưu lên phật phật bóng dáng người cường trắng màu đen cùng với cả mấy thuộc hạ của hắn giống như là mấy phi tiêu cắm ở trên sân thượng Không khẻ nhúc nhích một chút Một người cao tầm khoảng mét 9 Đeo một cái mặt nạ kiểu nửa mặt quỷ Lộ ra một gương mặt màu đen Đây chính là một tổ chức lính đánh thuê Có thực lực nhất thế giới Cũng chính là đội trưởng của đội lính đánh thuê Phán định ngày chết của Hắc Hoàng Hắc Hoàng ung dung nhìn đội xe của Trần Ninh Giọng nói lạnh lẽo như là máy móc vậy. Nói với chiếc picaro cài ở trên áo Làm tước địa ngục Đội xe của Trần Ninh đã đi về hướng của chỗ của các cậu đấy Nhằm vô báo thù cho phó đội trưởng giao cho cậu hoàn thành Nhất định phải cầm đầu của Trần Ninh quay về gặp tôi Đừng có khiến cho tôi phải thất vọng đó Lời vừa nói xong Trong tay nghe của nhóm Hắc Hoàng Nên truyền đến một giọng nói trầm khàn có sức nực Trò Hà nhất định sẽ không khiến cho đội trưởng thất vọng Đội rằng cứ đợi tin tốt của tôi đi Lúc này đã chính là nửa đêm rồi Cái sàn đấu quyền thủ của hồ viên này được chọn là một vị trí rất là hảo nánh. Đội xe của Trần Ninh lái xe quay trở về. Ở trên đường dường như không có gặp chiếc xe nào cả. Đột nhiên, ở phía trước có đèn cảnh báo nhấp nháy. Thấy vậy thì mấy chiếc xe sang của nhóm Trần Ninh đi chậm tốc độ này. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt hỏi, làm sao vậy? Điền trừ nên nói, thiếu xoái, ở phía trước có đèn cảnh báo sửa đường. Còn đỗ lại mấy chiếc xe, có người dường như đang bận rộn. Hình như rằng là đang sửa thiết bị điện nước gì đó Lúc này mấy chiếc xe sang màu đỏ đi chậm lại Muốn chậm chậm đi qua đó Nhưng mà lúc xe của các anh tiến tới sát gần đội thi công Thì Điền phát hiện có điều bất thường Ở trên người của những nhân viên thi công này Mặc dù đều là mặc đồng phục của ban thi công Có nhận dạng phản quang Nhưng mà mấy người này đều là người nước ngoài Thân hình của mỗi người đều rất cao lớn Đồng thời Điền trừ vào bát hộ vệ Còn phát hiện ra kinh động Những tên này chính là đang đóng giả để làm công nhân Với lại trong tay của những tên này Cầm cán bản không phải là những dụng cụ như là quốc sẹng Mà chính là súng Sắc mặt của Điền trừ liền thay đổi Lập tức thông qua bộ đàm ở trên xe Đến tiếng điện nói dừng lại có tình hình Ở phía trước có mấy người nghi là có vấn đề Trong tay của bọn họ còn có súng Cẩn thận đề phòng tập kích Đồng Kha cùng với cả Trần Ninh ngồi ở trên ghế sau xe. Nghe xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người cũng đều đo nắng. Trần Ninh thì sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng điện nói: Xe của chúng ta có chống đạn, còn có thể chống cả bom nữa, không phải sợ đâu. Mấy chiếc xe sang màu đỏ phát hiện ở phía trước có vấn đề, lập tức đã theo tứ tự, đồng thời bắt đầu lùi lại. Nhưng chính vào lúc này, những tên lính đánh thuê của tổ chức phán định ngại chết, đóng giả làm công nhân sửa đường kia. Đều đã không còn ngụy trang nữa Cũng đồng loạt giơ súng tiểu liên ở trong tay nên Nhắm thẳng bắn bùm bùm vào mấy chiếc xe sang màu đỏ của Trần Ninh Dường như cùng là đồng thời Hai chiếc xe của hàng từ thứ hai ở bên đằng sau xông lên Chỉ một lát nên đã chặn được đường lui của nhóm Trần Ninh các anh Hai chiếc xe hàng thì cũng đã theo thứ tự nhảy xuống Rất nhiều là những tên cầm súng tiểu liên Cũng nhắm vào chiếc xe của Trần Ninh mà bắn điên cuồng một lượt Đàn giống như là mưa đá dày đặc ào ào ập đến tiếng pằng pằng bắn lên trên xe của đội xe của Trần Đinh. May mà điện trừ và bắt hộ vệ tối nay, lái xe đến đều là những chiếc xe sang màu đỏ chuyên dùng cho thủ trưởng. Mấy chiếc xe này đều là làm riêng cho các thủ trưởng, đặc biệt đã cải tạo lại, và phí sửa lại của mỗi chiếc xe cũng đã cao đến tới 20 vạn. Mấy chiếc xe này đều là những xe bọc thép, có thể chống đạn, thậm chí có thể chống lại được cả bom, cũng được coi như là thành lũy di động đàn rơi lên trên chiếc xe màu đỏ thì cũng chỉ như là ở trên thân xe và kính để lại từng vết trắng xước mà thôi. trong thời gian ngắn đàn không thể nào đánh sập được phòng ngự của chiếc xe. chính vào lúc này một người đàn ông da đen thân hình khá cao to, râu quai nón, ngậm một dấu xì gà, chân đeo một đôi ủng chiến màu đen xuất hiện ở hiện trường. thân hình cường tráng như là người máy này chính là thiên vương số một của đội lính đánh thuê, phán định ngã chết mang danh hiệu chính là Lam tước địa ngục. Lam tước địa ngục ngậm điếu xì gà, hít mắt, nhìn mấy chiếc xe bị đàn bắn qua một lượt, hơi trao mẩy lẩm bẩm nói: xe của thủ trưởng ư? Chiến thần của hoa hạ bây giờ ra ngoài đã cẩn trọng rồi. Đường các não đã chuẩn bị cho chúng ta chút súng đồ chơi này, không có đồ nào hữu ích hơn hay sao? Một thuộc hạ bên cạnh nói. Còn có một cái súng ống hỏa tiễn. Lam tước địa ngục cười lạnh lùng để nói: lấy qua đây. Rất nhanh, thuộc hạ liền vác súng hỏa tiễn đến nam tước địa ngục nhẹ nhàng nhận lấy Ống hỏa tiễn trong tay của anh giống như là một đồ chơi vậy Hắn ngắm chuẩn vào chiếc xe của Trần Ninh Cười hung tợn điện nói <cười> Chiến thần hoa hạ tiếp nhận phán định của chúng tôi Nhận lấy cái chết của cậu đi Nói xong, hắn không hề do sự bắn đạn hỏa tiễn ra Uinh Một phát đạn hỏa tiễn mang theo một cái đuôi của ngọn dài dài Bay đến bên chiếc xe màu đỏ sang trọng của phía ở Trần Ninh Điền trừ và tài xế hai chiếc xe khác sớm đã có sự cảm Điền trừ thấp giọng hét lên: tản ra Điền trừ và hai tài xế khác đều không có mảng tất cả mà liền đạp ra Ba chiếc xe vừa mới đi ra khỏi mấy mét Đàn hòa tiến lên ở chỗ xe của các anh vừa đổ nổ tung rồi Đùng đoàn Hiện trường khói thuốc súng dày đặc khắp nơi chỉ là khói bụi Ba chiếc xe màu đỏ, ngoài chiếc của Trần Ninh ra, hai chiếc còn lại thì đã bị lật ngửa lên rồi. Điền Trừ dùng bộ đàm vào trong xe lập tức hỏi thăm. Báo cáo tình hình của các cậu đi. Xe 2 bị lật ngửa, người ở trong xe tạm thời không bị làm sao. Xe 3 bị lật ngửa, người ở trong xe bị thương nhẹ nhưng vẫn có thể tác chiến. Trần Ninh trầm giọng nói. Điền Trừ bảo vệ Đồng Kha. Đồng thời hãy liên lạc cho tướng quân Điền Vệ Long của bộ đội phòng thủ ở thủ đô mau đến trì viện. Những hộ vệ còn lại cầm lấy vũ khí chuẩn bị cùng tôi phản kích. Trần Ninh nói xong, sau đó đẩy Đồng Kha sang một bên, giơ tay lật ghế sau lên ở dưới đáy của hàng ghế sau, vậy mà lại lấy ra rất là nhiều loại súng và đạn dược. Đồng Kha nhìn mà ngây người ra khỏi. Trần Ninh cầm một khẩu súng lên rồi đưa cho Đồng Kha cầm đấy. Nếu như có người muốn phá cửa, Điền Trừ lại không thể bảo vệ cho em, em cứ ngắm vào kẻ đó mà nổ súng. Trần Ninh sau khi nhét xuống vào trong tay của Động Khang, anh thuần tay nhấc lên một khẩu súng tiểu liên loại mới nhất, mở cửa rồi xuống xe. Sau khi Trần Ninh xuống xe, liền chạy ra ngoài, tốc độ đã sắp đến cực điểm. Những nơi anh chạy qua đều là vô số các viên đạn bắn tới. Bắn vào nơi anh chạy qua, bắn tué hết từng đoạt, như là đá hoa buồn vậy. Nhìn thì giống như là từng đá hoa sen nở hơn. Trần Ninh chạy nhanh ra ngoài, Linh đánh thuê ở xung quanh, mặc dù tập hợp đạn, nhưng mà đàn toàn bộ đều là rơi vào khoảng không mà lúc đàn của bọn họ toàn bộ rơi vào trong không trung Trần Ninh đã bắt đầu phản kích rồi Trần Ninh một tay cầm súng tiểu liên gương mặt ung dung vừa đi đến lại vừa bắn súng kẻ địch lần lượt trúng đàn kêu thảm rồi ngã xuống đất đồng thời nhóm của bác họ vệ cũng đã cầm vũ khí từ trong xe đi ra bắt đầu phản kích đánh cho đám lính đánh thuê này gà bay chó nhảy đàn của Trần Ninh bắn vào trong không trung Lập tức có hai tên lính đánh thuê cầm dao găm nhìn sóng đến. Trần Ninh xoay tròn xuống tiểu liên, bắn ra pằng pằng hai tiếng, trực tiếp đem hai đối thủ đó đánh bay rồi. Vù vù, bóng người lướt qua một phái, một tên vô cùng cường tráng, giống như là một con bò tót được vậy, từ ở cạnh sườn tấn công tới Trần Ninh. Đó chính là Nam Tước Địa Ngục, thiên vương số một của đội lính đánh thuê, phán quyết ngài tận thế. Nam Tước Địa Ngục xông đến với tốc độ cực nhanh, giống như là một con bò tót đang tức giận. Mà nếu như ở đây có một bức tường, nếu như cho nó động phải thì cũng sẽ vỡ tan thôi. Phản ứng của Trần Ninh cực kỳ nhanh chóng, anh hơi tránh một chút là đã nhẹ nhàng tránh được đòn tập kích của Nam Tước Địa Ngục. Thân hình to lớn của Nam Tước Địa Ngục mạnh mẽ sâu vào chiếc xe sang ở bên cạnh đường. UỪNH! Một tiếng động kinh người vang lên. Thân xe như vậy mà trực tiếp bị Nam Tước Địa Ngục xông đến nỗi rẳng lóm xuống rồi Ở trong chốc nát đã trở thành một đống sắt vụn. Chiêu đánh như vậy của Nam Tước Địa Ngục. Không ngờ Trần Ninh có thể tránh được. Hắn tuần tay đem chiếc xe bị sâu vào họng lật lên. Sau đó thì lại như một con giã thú tức giận. Một lần nữa xong về phía của Trần Ninh. Công kích như vũ bão điên cuồng đối với Trần Ninh. Trần Ninh thì như đi dạo ở trong sân vắng vậy. Nhẹ nhàng tránh được công kích của Nam Tước Địa Ngục. Mà ở không xa. Chiến đấu của bát hộ vẻ với cả lính đánh thuê của bên tổ chức phán quyết ngày tận thế cũng đã đến đoạn cao trào rồi. Hai bên không ngừng đấu súng với nhau. Có điều hai bên đều không có nổ súng về phía của Trần Ninh hoặc là Nam Tước Địa Ngục nữa, mà chính là hai bên đều có lòng tin với cả đôi đội trưởng của chính mình đều cảm thấy rằng Thôi Trương Cô Minh có thể đánh bại được Tuổi Phường. Hai chính là Trần Ninh và Nam Tước Địa Ngục đánh nhau rất gần nhau. Hai bên đều mà có chút vốn đánh thương thì vẫn còn e ngại chỉ sợ sẽ là bắn nhầm vào thủ trưởng của chính mình vì vậy bất kể là bát hồ vệ hay là đám lính đánh thuê của ngày phán quyết kia cũng đều hiểu ngầm ý không có nổ súng về phía của trần ninh và cả nam tước địa ngục hai tay của nam tước địa ngục đeo nắm tay thép hai tay nắm tay thép của hắn ta cùng một nút đánh ra 12 quyền trần ninh nhủi lại được mười hai bước vô cùng liền nhỏ thôi nhưng mà khiến cho những cuộc tấn công của nam tước địa ngục Toàn bộ đều rơi vào trong khoảng không. Mà nút như nắm tay thép của Lam Tức Địa Ngục hoàn toàn rơi vào khoảng không thì Trần Ninh cũng đã ra tay rồi. Trần Ninh giơ tay nên tung ra một nắm đấm. Động tác của Trần Ninh cực kỳ dứt khoát nhưng mà một chút cũng không hề đơn giản. Phong cách chiến đấu của anh tuân theo phong cách đánh ở trong quân đội. Quyền pháp bá đạo cũng chính là anh đã dung hòa ở trong quân đội với cả sáng tạo đấu thuật đặc biệt. Nắm đấm này đánh ra. Tình cảnh rất là đáng sợ. Con người của Nam Tức Địa Ngục đột nhiên mở to ra. nắm đấm của Trần Ninh trong mắt của hắn ta không ngừng to lớn lên, không ngừng tiến sát lại gần. Lắm đấm còn chưa tới, thì gió của nắm đấm, đấm đã tới rồi. Gió của nắm đấm, đấm vào vào mặt, vậy mà cũng khiến cho cái gò má của Nam Tức Địa Ngục trở lên đau đớn. Sắc mặt của hắn ta cũng đột nhiên trở lên thay đổi. Sức mạnh trong nắm đấm, đấm này vô cùng khủng bố. Hắn kêu lên một tiếng, dơ hai nắm đấm sắt lên, đan xen vào nhau để bảo vệ ở trước ngực, mong muốn rằng có thể cản lại được nắm đấm bá đạo này của Trần Ninh. Bụp! nắm đấm của Trần Ninh đánh vào hai nắm đấm thép đan vào nhau bảo vệ ở trước ngực của nam tước địa ngục kia. Nam tước địa ngục cảm thấy rằng lần sức mạnh kinh khủng từ ở nắm đấm của Trần Ninh cuồn trào lên như là thể rời núi lấp biển vậy đôi găng tay sắt hắn đeo vậy mà lại muốn như là phế liệu trực tiếp bỡn nát tiếp theo sau đó tiếng xương giòn đã cũng vang lên hai tiếng sắc sắc xương cốt hai tay của hắn ta cũng đã bị đánh gãy nắm đấm của trần ninh đã đánh gãy hai tay của nam tước địa ngục rồi cuối cùng thì mạnh mẽ đánh chúng vào ngực của nam tước địa ngục bụp một tiếng động vang lên ngực của nam tước địa ngục hoàn toàn không có tổn thất gì nhưng mà sức mạnh của nắm đấm trần ninh kia thì đã là xuyên qua ngực của nam tước địa ngục trực tiếp khiến cho lục phủ ngũ tạng của người nam tước địa ngục tổn thương nặng nề nam tước địa ngục phun ra một ngụm máu tươi phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống như là một con giá thú trước lúc chết vậy quay người liền chạy đi nhưng mà chạy chưa được mấy bước thì thân thể to lớn liền giống như là một cái cây to đổ xuống vậy huỳnh một phát đổ xuống xe đất đúng lúc Đám lính đánh thuê của tổ chức phán quyết ngày tận thế Đang chiến đấu với bác hộ vệ Rơi vào thế yếu Nhìn thấy thiên vương số 1 Nam tước địa ngục của tổ chức của bọn họ Vậy mà đã bị Trần Ninh đánh chết Toàn bộ đều đã kinh sợ rồi Một tên cầm đầu đội lính đánh thuê Nhìn thấy nam tước địa ngục Bị Trần Ninh giết, Hắn ta không hề có bất kỳ cố kỵ nào nữa giơ súng lên ở trong tay của hắn Ngắm về phía của Trần Ninh lộ ra phát súng bằng bằng Cái đợt lần đạn này bay về phía của Trần Ninh Thân thể của Trần Ninh thì lại như là cảnh nhiễu trong gió vậy. Bay lượn vài cái, đạn của lính đánh thuê vậy mà đều đã bắn vào khoảng không. Tên cầm đầu của đội lính đánh thuê nhìn đến nỗi rằng gương mặt cũng trở lên đầy sự sợ hãi. Tên này vậy mà còn nhanh hơn cả đạn sao? Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, bóng người ở trước mắt lóe lên một cái. Trần Ninh vậy mà đã xuất hiện ở trước mắt của hắn ta rồi. Hắn không dám tin mở to hai mắt. Trần Ninh thì giống như là một tia chớp một chân liền đá lên, kinh động lòng người. Bộp, chân của Trần Ninh đã trúng mặt của tên cầm đầu của lính đánh thuê kia. Máu phun tung tóe, đầu của gã lính đánh thuê giống như là quả bóng mèo vậy. tiếng kêu thảm cũng không có phát ra được, đã trực tiếp bị Trần Ninh đánh chết. Lập tức lại có vô số lính đánh thuê lần lượt ngắm chuẩn đầu súng về phía của Trần Ninh, muốn nổ súng bắn Trần Ninh. Nhưng mà giây tiếp theo, mấy tên này đã hoàn toàn bị đạn bắn cho tung cả đầu. Thì ra chính là binh phương Điền Trừ và nhóm bắt hộ vệ rất là kịp thời đem mấy tên này bắn chết trước. Điền Trừ và bắt hộ vệ giơ súng nhanh chóng bao vây này. Sau mấy lần đấu súng văng lên thì đã giải quyết được hết toàn bộ những kẻ địch còn lại. Báo cáo tiêu xoáy, kẻ địch đã bị tiêu diệt hết, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Điền Trừ nói to báo cáo với Trận Ninh. Ở trên người của anh có thêm hai vết thương bị đạn bắn rời qua, mà những người còn lại thì cũng không có vết thương gì. May mắn rằng là mọi người đều không có bị thương nặng, càng không có ai ở trong lần tập kích này tự phòng. Trần Ninh gật đầu, duy trì cảnh giác, đừng có quá sơ ý, đề phòng lại có địch tập kích. Điên trưởng liền đáp rõ. Lúc này một dũng tướng đem thi thể của Nam Tước Địa Ngục nôi lên. Dũng tướng chỉ một dấu hiệu màu xanh ở trên mặt của Nam Tước Địa Ngục nói. Thiếu soái, đây là ký hiệu của tổ chức lính lính thuê, phán quyết ngày tận thế. bọn họ chắc đều là lính lính thuê hết rồi. Trần Ninh nghe xong liền câu mày, Diên Trừ càng tức giận nói Hoa hạ chúng ta là cấm địa của lính đánh thuê, tổ chức lính đánh thuê phán quyết ngày tận thế Vậy mà lại dám đến hoa hạ mưu sát thiếu soái, Càng nào không tuân theo chuẩn mực là bọn họ làm sao có thể thành công Giấu giếm được thân phận mà tiến vào thủ đô của hoa hạ đây Sao bọn họ có thể có được vũ khí ở thủ đô vậy Thủ đô từ xưa đến nay chính là thành phố được quản lý nghiêm khắc nhất những tên nhín đánh thuê này mà lại có thể xâm nhập được vào trụ đô, còn sử dụng cả vũ khí để đánh, việc này lộ ra cái sự bất thường. Trần Đình như suy nghĩ ra gì đó, ánh mắt lạnh đi. Lúc này thì ánh đèn xe ở phía xa đã lại động tiếng còi truyền đến là tiếng còi của cảnh sát. Thì ra chính là có một số lượng lớn cảnh sát đã nhanh chóng đi đến. Lần này mang nhiều cảnh sát đến vẫn chính là từ đỉnh tổng. Tối nay Từ Đình Tùng đã lần thứ ba gặp Trần Đinh rồi Với này tình hình gặp mặt lần này so với lần trước Thì nghiêm trọng hơn rất nhiều Ông ta nhìn thấy hiện trường Thì vô cùng là kinh ngạc Thi thể nằm dài rác khắp mặt đất Chiếc xe đã bị đạn bắn Đến nỗi rằng thảm thương Sắc mặt ông ta hoàn toàn thay đổi Xong rồi rồi Chị An ở đây là do ông ta phụ trách Thiếu xoái ở đây bị người ta tập kích như vậy Ông ta khó mà thoái thác được trách nhiệm Bị trách tội là không thể trốn tránh được Nếu như xử lý không tốt Ông ta sẽ bị cắt trước đấy sắc mặt của ông ta trắng bệch Lại vừa sợ hãi vừa tức giận phân phó thuộc hạng Phong tỏa hiện trường phái một tiểu đội chuyên gia để bảo vệ thiếu xoáy Không được có bất kỳ sơ sót nào nữa Ngoài ra Trong thời gian ngắn nhất Phải làm rõ những tên tập kích thiếu xoáy này là ai Tôi muốn biết rằng thân phận của từng người đã chết Tôi càng muốn biết rằng Bọn họ vào thủ đô như cách thế nào Còn có cả những vũ khí này nữa Của bọn họ có được như thế nào thuộc hạ từng người một tất cả đều căng thẳng vội vàng liền nói rõ. Tô Đình Tùng vội vàng tiến tới trước mặt của Giang nói run rẩy liền nói thiếu soái ngoại không sao chứ. Trần Ninh lạnh lùng nói tôi không sao có điều e là ông có chuyện gì đó. Tô Đình Tùng nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Tô Đình Tùng biết rằng nếu ông ta phụ trách xảy ra chuyện này thì ông ta có trách nhiệm không thể thoái thác được. Ông ta lần này Lẽ rằng không phải rằng là chỉ mất bát cơm đơn giản như vậy, mà nếu như giải quyết không tốt thì có thể là mất đầu như chơi. Giọng ông ta dồn dậy, thiếu xoái à, xảy ra loại chuyện như này, tôi khó tránh khỏi trách nhiệm. Xin thiếu xoái cho tôi một cơ hội được lập công thuộc tội. Tờ Đình Tùng biết sắp toi đời, trừ khi Trần Ninh tự mình cầu tình cho ông ta. Ông ta mới có cơ hội để lập công chuộc tội không thì ông ta cho dù muốn trục tội thì cũng đều không có cơ hội nữa. Từ Đình Tùng là người của Đường Bá An, trên đến căn bản không muốn trong ta cơ hội. Có điều thì anh nghĩ lại một ý, lập tức lại thay đổi chủ ý. Anh nhàn nhạt nói, ông muốn lập công trục tội sao? Già tốt, tôi sẽ cho một cơ hội. Ông điều tra nghiêm túc cho tôi, tra rõ thân phận của những người tập kích này cho tôi, càng phải tra rõ ra bọn họ làm sao thành công đi vào Hoa Hạ và đi vào Thủ đô với này không những là bọn họ có thể đi vào thủ đô mà lại còn có thể ở thủ đô hiên ngang có được nhiều vũ khí như thế này là ai đang giúp bọn họ ông cũng phải tra rõ ra từ đình tùng nghe lời nói của trần ninh thì càng nghe lại càng sợ hãi đột nhiên ông ta nhận ra được chuyện này không hề đơn giản theo tình hình của bình thường thì lính đánh thuê cho dù là có thể lén vào trong hoa hạ thì cũng rất khó có thể lén được vào trong thủ đô được bảo vệ nghiêm ngặt càng hỗn hổn là Nhiều lính đánh thuê đánh nén vào thủ đô như vậy này, cái độ khó thì lại càng cao. Mà thủ đô đối với quản lý vũ khí so với những nơi khác cũng nghiêm ngặt tới gấp trăm lần. Những tên lính đánh thuê này ở thủ đô, vậy mà có thể có được nhiều vũ khí như thế này, chắc chắn có người đang giúp đỡ. Và người giúp đỡ này sẽ cực kỳ là không hề đơn giản. Ngoài ra, người giúp đám lính đánh thuê đi vào thủ đô lấy được vũ khí và giúp đột kích thiếu xoáy. Ngoài người thân phận hiện hách ra thì còn nhất định là phải có thù với cả tiêu xoáy, không thì sẽ là không thể nào giúp đám lính đánh thuê này đột kích tiêu xoáy được. Cứ như vậy mà suy si đoán, thì lập tức liền có thể có không ít những nhân vật hảo môn lớn ở thủ đô có mâu thuẫn với cả Trần Ninh và xuất hiện ở trong đầu của Tư Đình Tùng. Thậm chí đến đường các láo và cả hạng láo ở trong đội khác thì cũng đã đều xuất hiện ở trong ý nghĩ của Tư Đình Tùng. Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi Ở trong lòng nghi ngờ không có chắc chắn Ông trời ơi Là ông tổng hào môn của thủ đô nào đó làm? Hay là hạng lão hoặc là đường lão đây Nếu như là ông tổng của hào môn làm, Tư Đình Tùng cảm thấy rằng vẫn còn dễ dàng xử lý Mà nếu như liên quan đến hạng lão hay đường lão Mà liên quan đến chiến tranh giữa các thủ trưởng Và cả đại sứ ở Binh Cương Vậy ông ta tham dự vào Sợ chính là vô tình đã bị nghiệt nát trong cuộc chiến này rồi. Trần Ninh nhìn tới biểu cảm thay đổi của Tư Đình Tông, liền biết rằng ở trong lòng đối phương đang nghĩ gì rồi. Anh cởi nảnh nói, Sao? Cơ hội tôi cho ông rồi đó. Ông dám điều tra không? Có muốn đọc công chủ tội không? Phải xem lựa chọn của chính ông rồi. Nếu như ông dám điều tra, vậy tôi sẽ chào hỏi với cấp trên, để ông vụ trách chuyện này đến cuối cùng. Điều tra lộ rõ Trần Tướng. Đem yêu ma quỷ quái có liên quan toàn bộ điều tra đôi ra. Nếu ông không dám điều tra, vậy tôi không cần thiết nói với trên cấp trên nữa. Cấp trên muốn xử lý ông như thế nào thì cứ xử lý như vậy thôi. Tôi đoán e là ông không chỉ đơn giản là mất bát cơm thôi đâu. Ở trong lòng ông cũng tự suy tính đi. Từ đình tùng như ngồi ở trên đống than, chán đầy mồ hôi, gương mặt và sự đo nắng để nói lắp bắp. Thiếu xoái tôi chân đích nạnh nụng đáp. Ông tốt nhất nghĩ cho kỹ cho hắn quyết định. Hoặc là ông điều tra đến cùng, làm công chuộc tội. Hoặc là ông là vì thất trách. Cái trọng trách công việc của bản thân, không chịu trách nhiệm với công việc của bản thân, đã để lại vấn đề nghiêm trọng cho ngồi tù cả đời. Vậy chính là chấm hết. Từ đình tùng, cả người đổ lạnh mồ hôi. Có thể từ là một đứa con trong một gia đình nghèo khó bình thường mà đi đến ngày hôm nay, thật sự là không dễ dàng gì. Cũng chính là niềm tự hào của gia đình đối với họ hàng. Ông ta không muốn... Và cũng không cam tâm cả đời cứ như vậy mà lại kết thúc Ông ta cắn răng Thiếu xoái, tôi muốn lập công chuộc tội Xin cho tôi cơ hội được lập công chuộc tội Tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này Đem những người có liên quan toàn bộ đều lôi ra Trần Ninh Cật đầu Được, tôi cho ông cơ hội Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên Để ông phụ trách điều tra rõ cái chuyện này Có điều tôi nhắc nhở ông trước Nếu ông đã lựa chọn điều tra Vậy còn phải là điều tra cho tôi đến cùng đó Còn nếu như ông muốn đưa nẹo, đối phó qua loa với chuyện này, đến lúc đó đừng trách tôi mới cũ tính luôn một thẻ với ông đó. Tư Đình Tùng vội vàng liền nói không dám. Ông ta bây giờ cũng chính là đâm lao phải theo đào. Hy vọng duy nhất của ông ta là trong lúc điều tra, đừng có tra ra thân phận một nhân vật khó xử lý là tốt rồi. Chuyện này tuyệt đối đừng có liên quan tới hạng lão hay là đường lão, không thì ông ta cũng sẽ không có cách nào để mà kết thúc được. Lúc này rất nhiều xe sang màu đen Còn có cả xe quân sự Dường như đồng thời cũng đi đến Vậy mà lại chính là người của Cục An ninh Quốc gia Còn có người của phòng vệ thủ đô Đồng thời cũng đã đến Nguyễn Hồng dẫn theo một đám thuộc hạ Mặc phép màu đen Điền Vệ Long dẫn theo một đường lớn binh sĩ Xuống phát vai Đạn cũng đã lên nòng Ngay ngắn đi đến Nguyễn Hồng và Điền Vệ Long Thấy hiện trường mặt đất hỗn loạn Đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc Điền Vệ Long trầm giọng nói Chuyện mệnh đệnh của tôi phong tỏa hiện trường, với lại giới nghiêm toàn khu vực này. Trợ thủ Điền đám tuân lệnh Nguyễn Hồng cũng phân phó những thuộc hạ của mình, dàn do người của chúng ta lập tức mở cuộc điều tra. Rõ, Điền Vệ Long và cả Nguyễn Hồng đến đều tới chỗ của phía Trần Ninh. Đầu tiên chính là hỏi thăm Trần Ninh, sau đó liền hỏi, Thiếu soái ngoài không sao chứ? Trần Ninh nhàn nhạt đáp, có giật mình nhưng mà không có nguy hiểm. Hai người Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng đều thọ phàm nhà nhóm. Rất nhanh, ánh mắt của hai người đều rơi lên trên người của Tự Đình Tùng. Điện viên ông lạnh lùng để nói. Tự Đình Tùng, ông làm chỉ ăn như này sao? Vậy mà lại xảy ra cái loại chuyện này? Ông cứ đợi bị hỏi tội đi. Sắc mặt của Tự Đình Tùng vô cùng khó coi. Trần Ninh lại bình tĩnh để nói. Chuyện này không thể hoàn toàn trách tờ cục trưởng được. Tôi tin ông ấy cũng không muốn xảy ra loại chuyện như thế này. Vừa nãy tôi đã đồng ý với ông ấy. Cho ông ấy một cơ hội nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Đây là công trưởng tội. Điền Vệ Long và Cảm Nguyễn Hồng nghe xong lời này đều ngây người ra. Trong lòng hai người đều nghĩ rằng chuyện này có lẽ Đường lão sẽ không thoát khỏi liên quan. Từ Đình Tùng là người của Đường lão, để cho Từ Đình Tùng điều tra, có thể điều tra ra được gì không? Có điều, hai người nên hiểu ra ý của Trần Đình. Để cho Từ Đình Tùng điều tra chuyện này, ác ý với Đường lão một chút cũng chính là chuyện tốt. Không điều tra ra được cái gì. Vậy thì cứ lấy Từ Đình Tùng ra để mà chịu tội. Nếu Từ Đình Tùng thật sự điều tra ra cái gì đó, thật sự lôi ra người ở phía sau, vậy thì cũng quá hay rồi. Điền Vệ Long và cả Nguyễn Hồng bốn mắt nhìn nhau. Điền Vệ Long liền nói, Thiếu Soái đã nói như vậy rồi, vậy thì cho Từ Cục Trường cơ hội lập công chuộc tội cũng tốt. Quốc gia bồi dưỡng ra nhân tài như Từ Cục Trường đây cũng không phải là dễ dàng gì mà. Trần Ninh gật đầu nói với cả Nguyễn Hồng và cả Từ Đình Tùng. Từ đình tổng ông, phụ trách điều tra chỗ sáng. Nguyễn Hồng cô, phụ trách ngầm. Tôi sẽ cho hai người thời gian 10 ngày, đem chuyện ngày hôm nay điều tra rõ ràng cho tôi. Điền Vệ Long cùng với cả từ đồng tình, đồng thanh điền nói. Rõ. Chuyện Trần Ninh bị đột kích này rất nhanh đã được kinh động đến những người ở trong nội khác. Tối hôm đó, nội khác liền mở cuộc họp khẩn cấp. Còn mời Trần Ninh, đại thướng Chấn Yên ở Bình Cương đến, cùng nhau bàn bạc dưới sự cầu tình và kiên trì của Trần Ninh, quả nhiên nội các không có chỗ để tiến hành hỏi tội từ Đình Tùng, mà là đồng ý với yêu cầu của Trần Ninh để cho từ Đình Tùng lập công chuộc tội, điều tra chuyện thiếu soái lần này bị đột kích. Lúc tan họp thì đã là hơn 4 giờ sáng. Vốn dĩ trưởng Bá An ở cuộc họp của nội các sắc mặt rất bình tĩnh, sau khi trở về nơi ở của chính mình, lập tức sắc mặt thay đổi trở lên vô cùng tức giận ông ta vẫn nộ với cả mấy thuộc hạ đắc lực ở bên cạnh. khốn kiếp! Tơ còn cho rằng đám lính lính thuê phán quyết ngài tận thế. giỏi, Tơ cỡ nào cơ. Không ngờ rằng làm ra động tĩnh lớn tới như thế này, đến rằng một đội viên cảnh vệ của Trần Ninh cũng không hề giết chết được, lại còn khiến cho khắp nơi là lông gà rồi. Các cậu nhanh chóng phái người thông báo với cả Hắc Hoàng, Hoa Hạ. Hắn không thể ở lại được nữa rồi. Nhanh chóng sắp xếp đội của hắn giải đi, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Vâng, các lão. Thủ đô một ngôi làng nhỏ nào đó, ở trong một ngôi nhà tứ hợp viện cổ kính, Hắc Hoàng cùng với cả mấy thuộc hạ đắc lực đang cùng với cả một người đàn ông hoa hạ có dầu nói chuyện. Người đàn ông có sâu này chính là thuộc hạ của Đường Bá An, khổng quý lễ. Khổng quý nễ bê cốc cà phê ở trên bàn lên, nhấp một hụm rồi uống một hớp, hơi có một chút chao mãi lại. Cà phê của những người ngoại quốc này Ông ấy uống không quen Ông ta đặt cốc xuống Nhìn về phía của Hắc Hoàng và để nói Đời chàng Hắc Hoàng Tiên dinh nhà chúng tôi Nói rằng các cậu làm ông ấy thất vọng rồi Các cậu làm việc thật chả sao làm sao cả gây ra động tính lớn tới như này Đến cả một cảnh vệ của Trần Ninh thôi Cũng không có giết chết được Thật không có chuyên nghiệp tí nào cả Ánh mắt của Hắc Hoàng vụt qua một sự tức giận Dùng một tiếng phổ thông Có chút cứng ngắc nói chuyện Quay về, nói với tiền sinh nhỏ, lần này tôi quá sơ sớt rồi. Lần sau tôi sẽ tự mình ra tay, cho để giải quyết được Trần này Không quy nế nắc đầu nói. Không không, không có lần sau nữa đâu. Bây giờ việc đã ở Mỹ lớn tới như này rồi. Trần Ninh không chết, bây giờ đang điều tra chuyện này. Tiền sinh chúng tôi bảo các cậu hãy nhanh chóng rời khỏi thủ đô, ra khỏi Hoa Hạ đi. Hắc Hoàng lạnh lùng liền đáp Xem ra, tiền sinh nhỏ ông sợ rồi. Sợ chúng tôi sẽ lên lụy đến ông ấy Không quý nên nói Các cậu giải đi chính là lựa chọn tốt nhất rồi Tốt với các cậu Cũng tốt với tiên sinh chúng tôi Hắc hoàng thả nhiên điện nói Quay về Nói với tiên sinh nhỏ Chúng tôi sẽ giải đi ngay Có điều không phải đã bây giờ Mà chính là lúc đếch thân tôi sẽ được trận này Sau khi bắt thổ cho em trai tôi Còn có cả những anh em nâu đầm của tôi Chúng tôi mới có giải đi được Không quý nế tức giận nói Ý của tên sinh nhà chúng tôi muốn các cậu rời đi Nghe sự sắp xếp của ông ấy ra khỏi thủ đô, ra khỏi hóa hạng ngay Hác Hoàng lạnh lùng lại đáp Vậy thì không được rồi Không quý nế vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Hác Hoàng Các cậu tốt nhất đừng có để cho tiên sinh nhà chúng tôi tức giận Nếu như tiên sinh muốn giết đám các cậu Thì cũng chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi Hác Hoàng nhàn nhạt, nhạt rồi nói Ờ Vậy tại sao ông ta không trực tiếp giết hết chúng tôi đi Giết người dẹt khổ, một lần vất vả, suốt đời nhạt nhã. Khổng Quý Nễ vỗ bàn bộp một cái, đứng phát giải chỉ tay về phía của Hắc Hoàng. cậu mấy thuộc hạ đắc lực ở bên cạnh của Hắc Hoàng, toàn bộ đều tức giận nhìn tới Khổng Quý Nễ. Đám lính đánh tuê ở bên ngoài, nghe thấy tiếng khác thường, cũng toàn bộ xông vào, tức giận nhìn tới Khổng Quý Nễ. Và thuộc hạ mặc quần áo màu đen ở đằng sau của người Khổng Quý Nễ. Hắc Hoàng nhìn tới đám thuộc hạ, lính đánh tuê xông vào liền nói. Ai bảo các cậu Xong vào toàn bộ lùi xuống. Lính đánh thuê nghe xong đều đã liên tục liền lùi xuống. Hắc hoàng nhìn tới khổng quỷ nễ hơi cười để nói. Ông đang có thật giận. Tôi cũng không có ý muốn làm khó tiền sinh của ông. Do sao tôi và tiền sinh của ông đều có kẻ thù chung mà. Tôi không có ngại đường xa vượt đại sương mà đến đây. Cũng bởi vì là bắt thù cho em trai của tôi và cả những đồng đội đã chết của tôi mà thôi bây giờ kẻ thù không có chết làm sao tôi có thể cứ như thế này mà đi chứ không khí nế lạnh nùng liền đáp nhưng mà bây giờ cái tình hình đã thay đổi rồi cảnh sát quân đội cục an ninh của toàn quốc gia nữa còn có cả người của trần ninh đều đang điều tra cái chuyện này khắp thành phố đều đã đang điều tra tung tích của các cậu đó các cậu bị bắt thì nhất định sẽ liên lụy tới tiên sinh nhà chúng tôi còn dám nói rằng không phải rằng là làm khó tiên sinh của chúng tôi sao hắc hoàng giơ một ngón tay lên Một ngày, ông quay về nói với tiền sinh nhà ông, bảo ông ấy lại cho chúng tôi thêm thời gian một ngày nữa thôi. Tôi sẽ chết chẩn ninh, sau đó ông ta sắp xếp cho tôi dạy đi. Khổng Quý Nễ chẳng mặc một lúc, lạnh lùng liền nói. Lời của cậu tôi sẽ chẳng đoạt tới tiền sinh của chúng tôi, nhưng mà có đồng ý hay không thì tôi không dám đảm bảo đâu. Nói xong, Khổng Quý Nễ liền dẫn thuộc hạ mặc áo đen dạy đi. Khổng Quy Nễ dẫn thuộc hạ mặc áo đen đi tới tửa tứ hợp viện ra. Một chiếc xe sang màu đen kịp, kịp thời đã đi đến, dừng ở trước mặt của ông ta. Ông ta vừa mở cửa xe ra thì ngồi lên trên xe, vừa nành nung nói với thuộc hạ mặc áo đen ở đằng sau. Huyền Phong, những tên lính đánh thuê nước ngoài này, vững bệnh, không chịu phục tùng, sớm muộn cũng sẽ đem phiền phức để cho đường lão. Người đàn ông mặc áo đen, mặt không biểu cảm liền nói. Khổng tiên Sinh Ngài muốn tôi phải làm như thế nào, xin cứ phân phó. Khổng lễ liền đáp rồi nói. Bỏ về bắt bia sầu, chim sẽ đứng đằng sau. Cầu hãy ngầm theo dõi đám người của Hắc Hoàng. Cho dù 24 tiếng sau, Hắc Hoàng có thành công giết chết Trần Đình hay không, cậu đều phải giải quyết hết đám người này cho tôi. Huyền Phong liền đáp. Đã hiểu. Nơi ở của Phụ Quốc chủ ở trong phòng ăn cơm nhỏ, Quốc chủ phu nhân Vương Quẩn đang cùng ăn cơm với cả Trần Ninh và Đồng Kha. Chỉ có mấy món ăn, lượng thức ăn không có nhiều. Đặc biệt chú trọng cái sự tinh tế, dưỡng sinh. Vương Quẩn nhìn tới Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt hỏi. Nghe nói rằng tối hôm qua cậu gặp phải công kích. Trần Ninh vừa ăn cơm vừa cười nói. Gặp phải mấy con giận đột kích mà thôi. Coi như là có chút kinh động nhưng cũng không có nguy hiểm gì đâu. Vương Quẩn co mày. Bây giờ cậu gánh trách nhiệm rất lớn Bác Cảnh có thể yên ổn Vẫn là phải trông trở vào cậu đó Cậu nhất định phải chú ý bảo vệ an toàn của bản thân đấy Trần Ninh nhìn đám Vâng, tôi sẽ chú ý nhiều hơn ạ Vâng quản lại điện hỏi Đã điều tra ra rõ người tập kích cậu là ai chưa Điều tra ra cái người chỉ thị là ai chưa Trần Ninh cũng điện nói Đã phái người của Cục An ninh Quốc gia Và cả phía cảnh sát Người tra ở chỗ sáng Người tra ở trong tối rồi Đặc biệt chính là tờ Đình Tùng Ông ta muốn tôi viết xuống giấy đảm bảo Thực hiện quân lệnh Trong vòng 10 ngày bắt buộc phải điều tra cho rõ ràng Không thì đến lúc đó Cùng với cả tội thất trách của ông ta Sẽ cùng nhau phạt một thẻ Vương quẩn hiếp mắt Sau khi quốc chủ đổ bệnh Không thể xử lý mọi việc Thật sự chính là yêu ma quỷ quái gì đó Đều đã nộ hết cả xa rồi Nếu như thân thể của quốc chủ khỏe mạnh Ai dám ở dưới chân của vua Động vào con của vua chứ sắc mặt của Trần Ninh trở lên có chút ngưng trọng lại Ân sư tận hẳng đổ bệnh Đây chính là điều anh không thể ngờ đến Anh còn cho rằng có thể đến tới trước mặt của thầy Để nhận chức Giúp đỡ thầy thanh trừng mấy cái lão tướng xấu Ở trong nội các Bây giờ thầy lại đổ bệnh trước Cũng hoàn toàn làm xáo trộn được hết kế hoạch ban đầu Với lại không có thầy dẫn dắt Chỉ huy Mục tiêu thanh trừng mấy lão tướng xấu Ở trong nội các Cũng khó mà thực hiện rồi Mặc dù Trần Ninh là đại tướng ở Biên Cương, nhưng mà địa vị của mấy vị các lão thì vẫn ở trên đại sứ Biên Cương. Trần Ninh muốn động vào mấy các lão này, căn bản sẽ không có thực tế. Vương Vẩn thì dường như nhìn ra được cái sự lo no lắng của Trần Ninh, bà cười an ủi rồi nói. Ông trời không tuyệt đường của ai đâu, tục ngữ nói rằng hy vọng thì lại sẽ có thôi. Trần Ninh, cậu cũng đừng có quá lo lắng, có thể bệnh tình của quốc chủ sẽ có chuyển biến tốt đấy Trần Ninh gật đầu quan tâm hỏi Dì vâng, bệnh của thầy bây giờ tốt hơn chút nào chưa? Vương quần điện nói Hiện tại vẫn chưa có khỏi xác gì Trần Ninh hơi thở dài Thật là hy vọng thầy có thể nhanh chóng khỏe lại Vương quần điện đáp: Chắc chắn rồi Đúng đúng Trước khi chưa điều tra rõ cái chuyện đột kích lần này Cậu chắc sẽ là không rời khỏi thủ đô Không có chuyện gì Thì thường đến phủ quốc chủ nói chuyện với dì đi Nếu như ở thủ đô gặp vấn đề gì khó thì cũng có thể nói với dì. Quốc chủ mặc dù đổ bệnh nhưng mà dì Phương thì vẫn chính là một cốt cán ở đây của quốc chủ nơi nói vẫn còn có trọng lượng. Dì nói, bọn họ sẽ giúp đỡ cậu thôi. Cho dù là người ở trong nội khác thì cũng đừng là muốn làm khó cậu. Phương Quẩn đây đang nói rằng cho Trần Ninh chính là một viên thuốc yên tâm. Ý là cho dù là quốc chủ có đổ bệnh, người khác muốn động vào Trần Ninh. Thì cũng không thể đơn giản như vậy được. Dù có là nội các, có mấy vị các lão đều là cái bộ hạ lâu năm của quốc chủ, đều là hợp lực bảo vệ Trần Ninh. Trần Ninh thì tất nhiên hiểu ý của Vương Uẩn, anh mỉm cười rồi nói. Dì Vương, dì không cần phải nói nắng cho tôi đâu. Càng không cần phải sợ sau khi quốc chủ đổ bệnh thì sẽ bị đánh ngã. Tôi sẽ không dễ bị hạ cục như vậy đâu. Tôi còn phải hoàn thành ý nguyện của thầy nữa mà. Vương Uẩn cười đáp liền nói. Vậy là tốt rồi. Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ. Tứ hợp biển, Hắc Hoàng đang cùng với cả mấy thuộc hạ hội ý ở nơi nào ra tay với cả Trần Linh thì mới thích hợp. Hắc Hoàng trầm giọng liền nói, "Không cần phải nghĩ nữa, tối nay ra tay luôn ở khách sạn Trần Linh ở đi, tối nay cần phải giết anh ta." Thuộc hạ kinh ngạc, Đôi chẳng à Sau khi trải qua chuyện của tối hôm qua, ở bên cạnh của Trần Ninh chắc chắn có rất nhiều người bảo vệ rồi. Chúng ta ra tay ở nơi của anh ta, độ khó sẽ rất lớn đấy. Hắc Hoàng cười nảnh, không có vào hang cọp, làm sao mà bắt được cọp con chứ? Bây giờ khắp thành phố, đều đang tìm tung tích của chúng ta, bọn họ có nằm mơ, thì có lẽ cũng không đều nghĩ đến rằng chúng ta không những không chạy trốn mà ngược lại còn đột kích Trần Ninh thêm một lần nữa. Đây gọi chính là hành động khi người ta không đề phòng đoái này giết chết trần ninh tỷ lệ thành công sẽ rất lớn chúng ta chỉ cần nghĩ tốt phương án rút lui đã được rồi khách sạn tơ kinh trần ninh cùng với cả động kha ngủ lại ở khách sạn nhưng mà trần ninh cùng với cả phúc chủ phụ nhân nói chuyện đến tận mười giờ đêm rồi mới cùng với cả động kha và điền trừ lái xe trở về khách sạn tơ kinh hoan nghênh quý khách quay trở lại hai nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa cung kính cáo cửa lớn xa Khoan nghênh Trần Ninh cùng với cả Động Kha Trần Ninh cùng với cả Động Kha Điền trừ đi về phía của thang máy Điền trừ nhỏ giọng nói với Trần Ninh Thiếu soái Trên đường chúng ta trở về Những tướng sĩ đã kiểm tra qua phòng của khách sạn rồi Không có vấn đề gì Ngoài ra thì các phòng ở đây Đều có nước nóng ở trong phòng tắm Cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi Trần Ninh nhận nhận đáp Các tướng sĩ cũng đã vất vả rồi Bảo bọn họ nghỉ ngơi đi Chỉ giữ lại hai người canh phòng là được rồi Ngoài ra ở bên của Tử Đình Tùng giám sát chặt chẽ một chút để cho ông ta có một chút áp lực khiến cho ông ta phải tra ra cái chuyện đột kích. Tôi tin chuyện này sẽ có vài người ở trong nội các không thể thoát khỏi liên quan đâu. Những người khác không có gan lớn tới như vậy cũng sẽ không có năng lực lớn tới như vậy có thể tìm được lĩnh đánh thuê ở dưới chân của vua mà ám sát tôi. Niên trường Niên đáp, rõ. Tư Đình Tùng là người của đường Ba An Nếu ông ta điều tra đi Điều tra lại Cha ra được đường nào, <cười> Vậy thì quá thú vị rồi Trinh. Cửa thang máy mở ra Trần Ninh cùng với cả Động Kha Điền Trừ đi vào trong thang máy Trần Ninh ở phòng Tổng thống Ở tầng thứ 33 của khách sạn Điền Trừ liền thận tay Ấn số tầng 33 Cửa thang máy đóng lại Thang máy đi lên Nhưng mà lúc đi thang máy đến tầng 20 Thì lại có một tiếng ding rồi dừng lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra Cửa thang máy vừa mới mở ra thì có một khe hở Trần Ninh và Điền Trừ đã học khe hở họ đó nhìn thấy ở bên ngoài, đứng không ít người. Với lại còn trong tầm nhìn giới hạn, nhìn thấy trong tay của những người ở bên ngoài cầm súng, đang chĩa súng vào phía ở bên trong thang máy. Trải qua vô số lần sống chết, từ trong biển máu bước ra, huấn luyện ra cái tốc độ phản ứng đáng sợ đã cứu được Trần Ninh. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Trần Ninh nhìn thấy những tay súng ở bên ngoài đã kịp phản ứng. Tay trái của anh kéo động kha đi lên bên trái ở đằng sau của cửa thang máy để trốn đi, đồng thời cũng rút súng ra bắn pằng pằng mấy tên ở bên ngoài. Điền Trừ chính là vương của phu súng, tốc độ cũng không có chậm hơn Trần Ninh là bao cả. Anh tay trốn ở bên phải của cửa thang máy, đồng thời cũng rút súng nổ tung pằng pằng ở bên ngoài. Bên ngoài mấy chục người, toàn bộ đều là lính đánh thuê phán quyết ngày tận thế, đóng giả để trà trộn vào trong khách sạn. Bọn họ biết rằng Trần Ninh đi lên thang máy, đã cố ý ngồi đợi ở tầng 20 và nhấn nút cửa thang máy mở. Muốn sau khi rằng cửa thang máy mở ra, thì cùng nhau nổ súng bắn chết Trần Ninh ở trong thang máy. Nhưng điều khiến tất cả bọn họ không ngờ được là thang máy chỉ mới mở cửa ra một chút thôi, Trần Ninh và cả điện trừ đã phát hiện ra bọn họ và tốc độ dùng súng còn nhanh hơn bắn trước cả bọn họ. bọn họ vốn là muốn giết chết trần ninh trong lúc trần ninh không có đề phòng nhưng mà không ngờ rằng lại bị trần ninh cùng với điền trữ đánh cho thê thảm ở khách sạn tự kinh mười mấy người lần lượt trúng đạn kêu thảm rồi ngã xuống dưới đất khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra thân hình của trần ninh cùng với đặng kha còn có cả điền trữ cũng đã hoàn toàn đổ ra chỉ có điều mười mấy tên lính đánh, đánh thuê ở bên ngoài đã toàn bộ nằm trong vũng máu rồi Trần Linh dẫn theo Đồng Kha, sắc mặt trắng bạch cùng với cả Điền Trừ cùng nhau đi ra khỏi thang máy. Điền Trừ đám một thi thể ở cửa thang máy, chú ý tới hình xăm đặc biệt ở trên cổ của thi thể, phẫn độ nhiệt mắng. Là người của đội lính lính thuê, phán quyết ngày tận thế. Những người này thật sự chính là đang điên khùng đi tìm đường chết đây mà. Trần Linh chầm giọng nói, ở đây không an toàn nữa, chuẩn bị rút thôi. Điền Trừ nói với cả Mikaro cài ở trên áo. Họ về, tất cả các tướng sĩ ngay cho rõ đây, thiêu sói ở tầng 20 gặp đột kích, các anh lập tức đến để tiếp ứng, chuẩn bị rút khỏi khách sạn. Đời của Điền Trừ nói xong, không nhận được bất kỳ phản ứng nào cả. Anh hơi cho mày, phát hiện ra thì ra máy liên lạc vô tuyến, vậy mà lại không có tín hiệu nữa. Anh lấy điện thoại ra xem thì cũng không có một chút tín hiệu gì cả. Anh nhìn tới Trần Ninh thấp giọng nói, kẻ địch chắc là đã trang bị thiết bị nhiễu sóng rồi, ở trong khách sạn không có chút tín hiệu nào cả cắt đứt tất cả các liên lạc của chúng ta ở bên ngoài rồi. trần ninh điện đáp. xem ra bọn họ cũng đã có chuẩn bị mà đến rồi. liên trường điện đáp. thiếu soái không đợi các tiến sĩ tới chi viện nữa cũng không thể đi thang máy được chúng ta hãy trực tiếp đi lên cầu thang bộ đi tới hầm đỗ xe rồi ra đi trước vậy. trần ninh đắc đầu không được nếu như kế hoạch của bọn họ đã chu đáo như vậy thì chắc chắn sẽ tính được rằng chúng ta sẽ trốn chạy từ ở bãi đỗ xe hoặc là từ ở sân thượng ngồi trục thăng chạy trốn rồi tôi dám đảm bảo rằng sân thượng hoặc là bãi đỗ xe đã có rất nhiều lính đánh thuê đợi chúng ta rồi điền trở mò to mắt vậy thì phải làm sao đây trần linh nhận đáp máy nhiễu sóng tín hiệu có thể làm nhiễu mạng vô tuyến nhưng mà rất khó làm nhiễu mạng truyền hình trần linh nói xong thì anh ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc camera ở hành lang đang hoạt động kia rồi lạnh lùng nói điền trở anh đi đến phòng camera của bảo vệ khách sạn đem toàn bộ camera tắt hết đi Sau đó dùng điện thoại riêng liên lạc với Điền Vệ Long và Cát Nguyễn Hồng phái người tới chi viện. Điện trường liền đáp rõ: "Trần Ninh lại phân phó liền nói, phòng giám sát chắc chắn có người của bọn họ, anh phải cẩn thận một chút, với lại rằng trước khi Điền Vệ Đông và Cát Nguyễn Hồng dẫn người tới chi viện, chúng ta phải ở khách sạn này chơi trò mèo vờn chuột với cả kẻ địch. Khách sạn có rất nhiều người dân vô tội, cố gắng giảm thiểu bắn giết để tránh làm hại người dân. Đợi sau khi Điền tướng quân dẫn người đến, rồi mới đem tất cả kẻ địch ở trong khách sạn bắt gọn hết lại điền trừ lại điền đám, tuần bệnh, điền trừ tơ trên mặt đất, nhặt lấy khẩu súng, sau đó nắp đầy đạn, lập tức đi về phía của phòng giám sát của khách sạn. anh vừa đi tới cửa thang máy Nên gặp mấy tên lính đánh thuê vội vàng đi đến. anh ta giơ tay lập tức bằng bằng máy phát lùi xuống hạ cục kẻ địch trước, sau đó chậm mặt bước lớn rời đi. đào kha cảm thấy bây giờ nguy hiểm trùng trùng thập diện mai phục, cô run rẩy liền hỏi trần ninh Anh trẻ à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trần Ninh cười đáp. Nếu như anh nhớ không nhầm, tầng 21 chính là khu ngâm chân. Đi thôi, chúng ta lên trên đó rửa chân nào. Trần Ninh cùng với cả đồng kha không có đi thang máy lên nữa, mà chính là đi bộ lên trên cầu thang đến tầng 21. Rất nhanh, anh cùng với cả đồng kha đã tới tầng 21. Vừa mới đến cửa của khu ngâm chân, Tiền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc, mắt tóc vàng, dẫn theo mấy thuộc hạ ngoại quốc đi đến. Người đàn ông tóc vàng này chính là đội phó đường nhiệm của tổ chức lính đánh thuê Ngải Phán Quyết tận thế H Đen. H Đen dẫn một thuộc hạ tinh nhuệ muốn đi tìm Trần Ninh nhưng không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp được anh. Rất nhanh, hắn thấp giọng liền nói: "Ra tay giết anh ta." Mấy tên thuộc hạ của hắn ta ý thức được liền rút súng ra, nhưng mà lúc bọn họ rút súng ra thì Trần Ninh cũng liền ra tay, tốc độ vô cùng nhanh. Bọn họ chỉ cảm thấy ở trước mắt hoa đi, có một bóng người vụt qua, đồng thời thì còn lại có cả ánh sáng của cả một con sao lập lè đến rồi liền biến mất. Sau đó bọn họ chỉ cảm thấy rằng cổ họng ướt nhẹp, cúi đầu thì mới phát hiện cổ họng đã bị dao chém rồi. Tách tách, mấy tên đó vẫn còn duy trì cái tư thế rút súng lần lượt nhẹn chết đi. Hades không ngờ rằng tốc độ của Trần Ninh nhanh tới như vậy, chớp mắt đã đã giết được mấy tên thuộc hạ của hắn ta rồi, lập tức là muốn rút súng ra nhưng mà Trần Ninh lại đến tới trước mặt của hắn nhanh như tia chớp đá trần lên bột Hades bị Trần Ninh đá trúng ở giữa ngực phun ra một ngụm máu tươi thân thể ngã bay ra ngoài trực tiếp va vào làm vỡ cửa kính của khu ngâm chân giám đốc trực ban ở dành của khu ngâm chân còn có cả nhân viên lễ tân phục vụ tất cả đều trở lên kinh hãi và ngây cả người ra xương ngực của Hades gãy tới mấy cái hắn dãy rụa muốn bỏ lên Nhưng mà hắn vừa mới bỏ lên được một nửa thì Trần Ninh đã đi tới trước mặt của hắn. Hắn chầm chầm ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nhìn tới Hades, lừa quy ở trước mặt của anh ta và cũng chú ý luôn lên trên vết máu dính ở trên chiếc giày da phải của mình. Làm phiền giúp tôi lo máu ở trên giày của tôi đi. Cái gì? Hades nghe thấy lời nói của Trần Ninh thì ngần người ra. Ánh mắt của Trần Ninh vô cùng là lạnh lẽo, lập tức không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Ninh nữa, hoặc loạn nhìn nói. Tội lòng, tội lòng. Nói xong, hắn giả vờ nao vết máu ở trên giày của Trần Ninh. Nhưng mà hắn ta lại đột nhiên rút ra một con dao khăm. Nhanh như tia chớp đâm con dao đó lên trên bụng dưới của Trần Ninh. Thấp giọng liền nói, mại chết đi cho tao. Trần Ninh hở nảnh, nhấc chân đá luôn vào cằm của đối phương. Mà tốc độ thì còn nhanh hơn. Bộp, là tiếng kêu kinh người của giày ra, đá chúng vào cằm phát ra. Trần Ninh một cước liền đá vỡ cằm của hát thét.